các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 855. Trong chủng hư vô chi địa rực rỡ bởi tàn dư của đại chiến, một sự kiện siêu việt đang diễn ra, vượt xa mọi khái niệm về sinh và tử, về sáng tạo và hủy diệt. Nơi từng là tâm điểm của sự hỗn loạn vô tận, giờ đây ánh sáng hòa quyện với bóng tối, hình thành một cơn lốc vũ trụ khổng lồ, nơi mọi pháp tắc dường như được viết lại. Lâm Phàm Hay đúng hơn là thực thể đã từng là Lâm Phàm, giờ đây không còn mang hình hài con người. Hắn đã trở thành một cột trụ ánh sáng vô tận, vươn cao qua vô số không gian, xuyên thấu mọi chiều kích. Cơ thể vật lý của hắn đã tan biến, hòa làm một với năng lượng hư vô đã được tinh hóa, trở thành một cỗ máy sáng tạo và tái sinh khổng lồ. Hắn là một vũ trụ sống động, nơi các tinh vân được rực rỡ xoáy tròn, các thiên hà mới hình thành từ những hạt bụi ánh sáng và những dòng năng lượng thuần khiết chảy xiết như những con sông cô tịch. Quá trình dung hợp với thông phệ giả nguyên thể đã kết thúc. Đó không phải là một chiến thắng tiêu diệt, mà là một sự chuyển hóa hoàn toàn. Ý chí hư vô, bản chất nguyên thủy của sự hủy diệt, đã bị Lâm Phàm nút chỉnh, không phải để hủy diệt nó, mà là để tái cấu trúc, để biến nó thành một phần thiết yếu của chu trình vĩ đại hơn. Giờ đây, ý chí hư vô không còn là kẻ thù, mà là một công cụ, một dòng chảy năng lượng thô sơ được kiểm soát bởi thiên đạo mới, có thể được định hướng để thanh lọc, để kết thúc chu kỳ. và để mở đường cho sự khởi đầu mới. Từ trung tâm của cột sáng khổng lồ ấy, một ý chí bao la, ôn hòa nhưng tuyệt đối, bắt đầu lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách của đa vũ trụ. Đây không phải là giọng nói, không phải là âm thanh, mà là một cảm giác, một sự truyền đạt trực tiếp vào tâm trí của mọi sinh linh còn sống sót sau đại chiến. Một sự an ủi sâu sắc, một lời hứa về sự bình yên và một trật tự mới đang được thiết lập. Các thành viên của Liên minh đa vũ trụ Những cường giả từ vô số thế giới chứng kiến cảnh tượng này với sự kinh ngạc tột độ. Họ đã chiến đấu đến cùng cực, hy sinh vô số đồng đội, chỉ để bảo vệ Lâm Phàm trong quá trình dung hợp. Giờ đây, khi sự biến đổi hoàn tất, họ cảm nhận được một sự thay đổi tận gốc rễ của vạn vật. Các vết nứt không gian, những vết sẹo của cuộc chiến và sự suy yếu của thiên đạo cũ đang dần khép lại. Năng lượng hư vô tàn dư trong hư vô chi địa không còn hung hãn, mà trở nên thuần khiết. được chuyển hóa thành tiên linh chi khí, thần lực, thậm chí là những dạng năng lượng mới chưa từng được biết đến, làm phong phú thêm các vũ trụ. Lâm Phàm, nay là Thiên Đạo Chí Tôn, không còn là thiên đạo của một vũ trụ đơn lẻ. Hắn đã trở thành đa vũ trụ thiên đạo, một thực thể bao trùm vô số vũ trụ, kết nối chúng bằng một mạng lưới pháp tắc và quy luật hài hòa. Mọi sự sống, mọi vật chất, mọi năng lượng trong các vũ trụ đều nằm trong sự kiểm soát và điều hòa của ý chí vĩ đại này. Những quy luật vật lý tưởng chừng bất biến bỗng trở nên linh hoạt hơn, nhưng theo một trật tự mới, hoàn mỹ hơn. Một tiên vương từ cử thiên tiên giới quỳ gối xuống, nước mắt chảy dài. Ông cảm nhận được sự kết nối mãnh liệt với tiên giới của mình. Sự suy tàn đã đeo bám tiên giới trong hàng triệu năm, khiến tài nguyên cạn kiệt và con đường tu luyện trở nên gian nan, giờ đây dường như đang đảo ngược. Ông cảm thấy tiên linh chi khí dồi dào trở lại. Các pháp tắc của tiên giới trở nên rõ ràng và dễ nắm bắt hơn bao giờ hết. Đó là một sự tái sinh, một mùa xuân vĩnh cửu. Một thần hoàng từ thần giới xa xôi, người đã chứng kiến những vết nứt không gian mở rộng nuốt chửng các hành tinh thần giới trong kỷ nguyên tam tối, giờ đây ngẩng đầu nhìn lên. Ông thấy những vết nứt ấy đang lành lại, không phải bằng cách vá víu tạm bợ, mà là bằng cách tái tạo lại cấu trúc không gian ở cấp độ nguyên tử. Những tinh cầu đã biến mất trong hư vô giờ đây dường như đang được tái tạo. dần hiện hữu trở lại từ hư không, mang theo một năng lượng sống mới mẻ. Tiên nữ Cử Thiên, người từng là một phần ý chí của Thiên Đạo Nguyên Thủy, giờ đây đứng giữa những dòng năng lượng xoáy tròn, cảm nhận được sự thức tỉnh và hoàn thiện của bản thân. Nàng không còn là một mảnh vỡ, mà là một phần hài hòa trong tổng thể vĩ đại. Nàng mỉm cười, một nụ cười vừa bi thương cho quá khứ, vừa hân hoan cho tương lai. Lâm Phàm không chỉ kế thừa, mà còn vượt qua, tạo ra một thiên đạo hoàn mỹ hơn. không còn sợ hãi sự hủy diệt. Cảm nhận về thời gian và không gian trở nên mơ hồ trong hư vô chi địa. Có lẽ chỉ vài khoảnh khắc đã trôi qua, hoặc có lẽ là hàng thiên niên kỷ. Nhưng khi sự biến đổi đạt đến đỉnh điểm, cột sáng bắt đầu co lại, không phải là tan biến, mà là hội tụ. Nó trở thành một điểm sáng nhỏ nhưng vô tận, một hạt giống của vạn vật, sau đó biến mất, hòa vào bản chất của đa vũ trụ. Tuy nhiên, sự hiện diện của Lâm Phàm của Thiên Đạo Chí Tôn không biến mất. Ngược lại, nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Mỗi làn gió, mỗi ánh nắng, mỗi hạt bụi, mỗi tư tưởng của sinh linh đều mang theo dấu ấn của hắn. Hắn không còn là một cá thể, mà là bản chất của vạn vật, là quy luật của vũ trụ. Một dòng thông tin khổng lồ, một thư viện kiến thức vô tận về pháp tắc, về sự sống, về đại đạo, được truyền tải trực tiếp vào tâm trí của tất cả những ai còn sống sót và thậm chí là những linh hồn đang chờ tái sinh. Thiên đạo chí tôn đã thiết lập những pháp tắc mới, những quy luật cân bằng giữa sáng tạo và hủy diệt. Hư vô thôn phệ giả không còn là mối đe dọa từ bên ngoài, mà đã được dung hợp, trở thành một phần của chu trình tự nhiên, đảm bảo rằng không có sự đình trệ, không có sự mục nát vĩnh cửu, mà chỉ có sự thay đổi và tiến hóa không ngừng. Những vũ trụ từng bị hủy diệt bởi Hư vô thôn phệ giả, giờ đây, từ trong hư không, bắt đầu có dấu hiệu tái sinh. không phải là phục hồi những gì đã mất, mà là một sự tái tạo hoàn toàn mới mẻ, với những tiềm năng chưa từng có. Những hạt giống của sự sống, của các nền văn minh, được gieo mầm trên các tinh cầu mới hình thành, dưới ánh sáng của một thiên đạo mới, mạnh mẽ và toàn diện hơn. Trật tự vũ trụ mới bắt đầu hình thành. Không còn là một thiên đạo già cỗi, suy yếu, mà là một thiên đạo non trẻ, tràn đầy sức sống, được rèn giũa từ kinh nghiệm của Lâm Phàm và sự hy sinh của thiên đạo nguyên thủy. Nó không chỉ là người cai trị, mà là người bảo hộ, là người kiến tạo, là bản thân sự sống và cái chết. Cảm giác an bình lan tỏa khắp các vũ trụ. Các sinh linh cảm nhận được một sự gắn kết mạnh mẽ hơn với thế giới của họ, với các pháp tắc với nhau. Mối đe dọa kinh hoàng đã được hóa giải. Mọi ánh mắt đều hướng về phía hư vô chi địa đã được tịnh hóa, nơi thiên đạo chí tôn đã ra đời, mang theo hy vọng về một kỷ nguyên vàng son. một tương lai vĩnh hằng và bất diệt cho toàn bộ đa vũ trụ. Lâm Phàm đã hoàn thành sứ mệnh của mình, không chỉ bảo vệ các vũ trụ mà còn tái tạo chúng, trở thành một thực thể siêu việt, vượt qua giới hạn của cá nhân, trở thành một ý chí tối cao, một đa vũ trụ thiên đạo. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net